Greyfoot lỡ lầm. Chương 3. Rox đặt gần giường ông chủ khay cà phê buổi sáng bốc khói và nói: "Thưa ông, cô Lily mặc áo muslin màu xanh lá cây nhạt Tối hôm xảy ra vụ án. "Cám ơn, Jock ạ. Tôi thấy có thể tin tưởng ở anh đấy." Và người hầu phòng phục vụ cô Lily tên là Gladys. "Cám ơn Jock, anh là một kho báu vô giá." "Không đâu thưa ông." "Trời tốt đấy." Bọn con vừa nhìn qua cửa sổ vừa nói. "Rất có thể sẽ không có ai vận động sớm đâu." "Jock ạ, tôi nghĩ rằng" Sẽ chỉ có mình chúng ta ở căn phòng bên tháp giờ này để làm một cuộc thí nghiệm nhỏ thôi. Thế ông có cần đến tôi không thưa ông? Có chứ, cuộc thí nghiệm sẽ không làm anh đau đâu. Bảo Gốt nói. Màn cửa vẫn chưa được kéo khi họ bước vào căn phòng bên tháp. Gióc định làm việc đó nhưng Bảo Gốt cản lại. Hãy để căn phòng trong tình trạng này. Chỉ mở đèn trên bàn giấy thôi. Jock vâng lời, bây giờ anh Jock tốt bộ ngạ, hãy ngồi vào chiếc ghế bành này, hãy làm như anh đang viết. Được lắm, tôi sẽ chụp lấy cái trùy này, lẻn ra sau lưng anh như thế này, và tôi phang vào phía sau đầu anh. Vâng thưa ông. À, nhưng khi tôi đập thì anh hãy ngừng viết, anh có hiểu không? Tôi không thể phang anh mạnh như tiên sát nhân đã làm với ngài Reuben mà chỉ phang vờ thôi. Tôi sẽ đập lên đầu anh và anh sẽ gục xuống như thế này, hai tay giang ra, thân hình mềm nhũn. Thay để tôi sắp đặt cho anh. Không, đừng gồng cơ bắp thịt lên như thế. Bà cô thở dài, róc ạ. Anh ủi quần áo thật hay, nhưng anh chẳng có một chút óc tưởng thượng nào cả. Để tôi làm cho. Bà cô ngồi xuống trước bàn giấy. Tôi đang viết. Tôi chỉ nghĩ đến việc đó thôi, còn anh, anh lẳng lặng đến sau lưng tôi. Và đập lên đầu tôi bằng cái truy, âm, chiếc viết máy tuột khỏi tay tôi. Tôi gục xuống phía trước, nhưng không xa lắm đâu, bởi vì chiếc ghế thì thấp hơn. Và hơn nữa, cánh tay tôi giữ tôi lại. Bây giờ thì anh hãy quay ra cửa, hãy đứng ở đó và hãy cho tôi biết những gì anh thấy. Vâng, phải, gióc ạ, nói đi. Tôi trông thấy ông, thưa ông. Ông đang ngồi trước bàn giấy. Đang ngồi trước bàn giấy à? Thật ra thì hơi khó nhìn cho chính xác được vì khoảng cách hơi xa. Và cái chụp đèn lại dày. Ánh sáng yếu. Nếu tôi bật đèn chân thì... Jock đưa tay với nút đèn. Không, không. Và gót kêu lên. Như thế này cũng tốt lắm rồi. Tôi đang ở đây cúi mình trên bàn, còn anh đứng ở gần cửa. Bây giờ thì hãy bước đến gần Jock ạ. Hãy bước đến và đặt. Tay lên vai tôi. Jock vâng lời, hãy tì lên người tôi một chút, như thế để cho có thể vậy, được rồi. Thân hình buông thả, Hoa Gót ngã ngay về một bên lăn xuống sàn. Tôi gục xuống rồi, thành công rồi. Phải, tất cả đều được tưởng tượng rất tốt. Bây giờ còn phải làm một việc quan trọng nữa, tôi cần phải ăn sáng thật no. Người đàn ông nhỏ nhắn bật cười, thích thú vì trò đùa của mình. Không nên bỏ bê dạ dày, Jock ạ. Vào gốt, bước xuống nhà, tươi cười, ông cảm thấy hài lòng về sự tiến triển của sự việc. Sau bữa điểm tâm, ông làm quen với cô hầu phòng, Gladie. Những gì cô ta kể cho ông nghe về vụ án khiến ông rất chú ý. Cô ta rất có trện cảm với Leverson, mặc dù cô ta không còn nghi ngờ gì về tội trạng của anh ta, cô nói. Tội nghiệp cho chàng thanh niên ấy, dù sao thì anh cũng đáng thương, thưa ông, nhất là lúc đó, có thể nói rằng anh ta không được tự chủ cho lắm. Có lẽ cô Lily và anh ta hợp nhau lắm. Hai người trẻ tuổi duy nhất trong nhà này. Nhưng cô Lily đối với anh ta rất xa cách. Grady bắt đầu nói, "Cô Lily không muốn xinh chuyện và nói thẳng cho anh ta biết. Thế bộ, anh ấy thích cô ta lắm sao?" "Ồ, lúc thế này, lúc thế khác, cũng chẳng có như là bậy bạ cả thưa ông. Ông Victor mới thật là điên đảo vì cô ta." "À, ra thế đấy." Grady bật cười. Ông ấy phải lòng cô ta ngay lập tức, phải nói rằng cô Lily đẹp như một đóa hoa huệ. Ông không thấy như thế sao thưa ông? Thân hình thon thả, cao với mái tóc vàng đẹp biết mấy. "Buổi tối có lẽ cô ta phải mặc một chiếc áo màu xanh lá cây nhạt," bỏ cố mơ màng nói, "một màu xanh." "Cô ấy có một chiếc áo như thế đấy, thưa ông." Gladys vội nói ngay, "Bây giờ cô ta đang để tang nên không thể mặc cái áo đó." Chính là cái áo đó cô ta đã mặc buổi tối hôm ngày, rưu bèn chết. Để hợp với cô ta thì áo phải có màu xanh dịu chứ không phải màu xanh sẫm đâu, vào gốt tiếp. Quả đúng là màu xanh dịu thưa ông. Hãy đợi tôi một chút, tôi sẽ tròn xem. Cô Lily vừa mới dẫn chó đi dạo. Vào gốt thừa biết điều đó. Chỉ sau khi trông thấy Lily ra ngoài, ông mới tìm gặp cô hầu phòng. Gladie phóng đi và quay lại với chiếc áo trên tay. Việt Thật bộc lộ kêu lên, hai tay giơ lên làm một cử chỉ tán phục. "Hãy cho tôi mượn để xem cho rõ nào." Ông cầm lấy chiếc áo tuyệt đẹp và quay lưng lại để đưa nó ra ánh sáng bên cửa sổ. Ông cúi xuống nhìn cho rõ rồi đưa ra xa, ông nói: "Thật là đẹp mê hồn. Cảm ơn cô đã cho tôi xem." "Không có gì thưa ông. Chúng tôi đều biết rằng người bị thường quan tâm đến quần áo của phụ nữ." Cô thật là dễ thương. Ông dõi mắt, theo cô ta chạy đi cất chiếc áo, rồi nhìn xuống đôi tay mình mỉm cười. Trong lòng bàn tay phải, ông đang có một cái kéo nhỏ xíu, còn bên tay trái là một mảnh vải mút xê liên nhỏ màu xanh lá cây, được cắt một cách cẩn thận. Ông lầm bậc, bây giờ thì hãy tỏ ra anh hùng. Trở về phòng mình, ông gọi Jock đến. Anh Jock tốt bộ ngã, anh sẽ tìm thấy trên chiếc bàn trong phòng thắm một chiếc kim cài cà vặt băng vang. Vâng thưa ông. Trên bồn rửa mặt có một dọa ê te nhỏ. Hãy nhúng đầu kim vào đó. Gióc làm theo ngay. Đã từ lâu, anh không còn cảm thấy ngạc nhiên trước những ý nghĩ lạ lùng của chủ mình. Xong rồi thưa ông. Tốt lắm. Hãy đến gần đây, đâm chiếc kim vào tay tôi. Xin lỗi thưa ông, nhưng... Ông muốn tôi chích vào ngón tay ông ư. Đúng thế. Cần phải làm cho chảy máu, nhưng không cần quá nhiều. Gióc nắm lên ngón tay của ông chủ. Vào gốc nhắm mặt lại và quay mặt đi. Người đầy tớ đâm chiếc kim và vào gốc kêu lên một tiếng nhỏ. Cảm ơn anh, Jock ạ. Những gì anh làm thật là giỏi. Ông rút từ túi da mảnh vải mút xây liên nhỏ và chui nó vào ngón tay chảy máu của mình. Ông quan sát mảnh vải và tuyên bố. Thành công mỹ mãn. Anh không thắc mắc gì sao, Jock. Thật là đáng khen. Jock vừa liếc mắt qua cửa sổ và nói. Thưa ông. Có một ông đi chiếc xe lớn vừa đến. À, có lẽ là cái ông Victor hay cõng gắt đấy. Tôi xuống làm quen với ông ta đây. Bogos vội đứng lên đi xuống. Ông nghe thấy tiếng Victor trước khi trông thấy ông ta. Những tiếng chửi rủa vang lên trong phòng khách lớn. Hãy nhìn xem ảnh lại làm gì đồ ngu. Trong cái thùng đó là đô thủy tinh đấy, trời ơi, qua sân, hãy lui ra. Hãy đặt cái đó xuống đồ ngu. Bogos chậm rãi bước xuống cầu thang rùng đến dưới, ông lịch sự chào một người to lớn chính là Victor. Ông là ai mới được chứ?" người to lớn đó gầm lên và gốt lại gật đầu chào. "Tôi là Pagot." ông ta hét lên. "Chúa ơi, vậy là bà Reuben cuối cùng đã cho mời ông đến bằng được." Ông ta đặt tay lên vai ông Pagot và đẩy ông vào vòng đọc sách. "Thế ra ông là người mà thiên hạ thường ca tụng đấy à?" Ông ta vừa nói vừa quan sát thám tử từ đầu đến chân. Hãy tha thứ cho những lời nói vừa rồi của tôi. Tên tài xế của tôi là một con lừa. Còn Pa Sơn, cái lão già khốn kiếp ấy, luôn luôn làm tôi phát cáo. Ông thấy đấy, tôi không thể chịu được những tên ngu ngốc. Rất may là ông không thuộc loại đó, ông Paul Wood ạ. Paul Wood thản nhiên nói, có người đã tưởng như vậy và đã hối tiếc sự sai lầm của mình. Thế sao bà Ruben đã tha ông về đây? Cô ta đã nhắc vào đầu ông những ý nghĩ điên cuồng về viên thư ký của Ruben. Cái đó không thể đứng vững được. Owen nhũng như con chi chi. Tôi biết hắn ta chỉ uống sữa thôi, chứ không uống rượu. Thật chỉ làm phí thời gian của ông thôi. Ông không nghĩ như thế sao? Và gót bình tĩnh nói. Khi người ta có dịp nghiên cứu bản chất con người, thì người ta không bao giờ mất thời gian cả. Bản chất con người ư? À, phải. Victor nhìn ông rồi giao mình xuống một chiếc ghế bành và hỏi: "Tôi có thể giúp được gì cho ông không?" "Có chứ, ông có thể cho tôi biết ông cãi nhau với ông anh ông về vấn đề gì vào buổi tối ông ta chết?" Victor lắc đầu, "Điều đó chẳng liên quan gì đến vụ án cả." "Thế ông có chắc không?" "Điều đó chẳng có liên quan gì đến Leverson cả." Nhưng phu nhân Reuben cho rằng Leverson không dính líu gì đến vụ án cả. "Ồ, oh, bà Reuben, Bà son cảm đoán rằng chính Levson đã về rất muộn tối hôm đó nhưng lại không nhìn thấy anh ta, hãy nhớ rằng không ai trông thấy anh ta cả. Thế thì ông làm rồi, chính tôi đã trông thấy anh ta. Ông đã trông thấy anh ta ư? Đơn giản thôi, Reuben đã kiếm chuyện với anh chàng Levson mà chẳng có lý do gì cả. Tôi phải thừa nhận như vậy. Sau đó thì ông ta quay sang tôi. Tôi đã quẳng vào mặt ông ta vài sự thật riêng tư và tôi đã bên vực thằng đó chỉ cốt để chọc tức ông ta thôi. Tôi định gặp Leverson ngay trong đêm đó để nói cho ông ta biết tình hình. Tôi đã về phòng nhưng lại không đi nằm. Tôi đã hé mở cửa phòng ngồi đợi và hút thuốc. Phòng tôi ở lầu 2 ngay bên cạnh phòng của Leverson. Xin lỗi vì ngắt lời ông, phòng ông Owen cũng ở lầu 2 chứ? Vâng, phòng tôi rồi đến phòng anh ta ngay. Vòng Owen ở gần cầu thang hơn, phải không? Không, ở phía bên kia. Khuôn mặt báo gốt sáng lên một cách lạ lùng, nhưng Victor không nhận thấy và nói tiếp. Như tôi đã nói với ông, tôi đợi Leverson. Tôi đã nghe thấy tiếng cửa ra và đóng lại vào khoảng 24 giờ kém lòng. Nhưng đến 5 hoặc 10 phút sau, vẫn không nhìn thấy Leverson. Khi trông thấy ta lên hết cầu thang, tôi hiểu ngay rằng, Nói chuyện với anh ta vào tối hôm đó thì thật là vô ích. Bức to đưa củi trỏ lên một cách đầy ý nghĩa. Pogod nói, tôi hiểu anh ta say rượu. Cậu bé đáng thương ấy không đứng vững nổi nữa. Trông anh ta thật tội nghiệp. Ngay lúc đó, tôi chỉ nghĩ rằng đó là tâm trạng của người say rượu thôi. Sau này mới biết là anh ta vừa mới giết người. Pogod vội hỏi ngay. Ông không nghe thấy tiếng động ở phòng bên tháp ứ. Không. Tôi gửi thuốc bên kia ngôi nhà, tường thì rất dài, và tôi cho rằng ngay cả tiếng súng bắn ở phòng bên thác, tôi cũng chẳng nghe thấy. Tôi hỏi Lê Vô Sơn xem có cần tôi vực vào đi ngủ không, nhưng người ta bảo có thể tự xoay sờ được, thế là tôi thay đổi đi nằm. Vô gót trầm ngâm nhìn xuống tấm thảm, cuối cùng nói. Ông có ý thức lực, tầm quan trọng của lời khai đó không, ông Victor? Vâng, ít ra thì ông muốn nói gì? Theo lời khai của ông thì 10 phút đã trôi qua rể lúc Davidson đóng sập cửa giao vào và lúc anh ta xuất hiện ở lâu hai. Tôi nhớ rằng chính anh ta khai đã đi ngủ ngay sau khi về, nhưng còn chuyện khác nữa, lời buộc tội của phu nhân Reuben thật là huyễn hoặc tôi phải nhìn nhận như vậy. Tuy vậy, cho đến bây giờ chưa có gì chứng minh rằng lời buộc tội đó là không thể lý giải được, nhưng lời buộc tội đó là không thể lý giải. Nhưng lời khai của ông ta đã tạo ra bằng chứng vô can. Sao chứ? Phu nhân Rubyen bảo rằng đã chia tay với chồng vào lúc 24 giờ kém 15, trong khi viên thư ký thì lại đi ngủ lúc 23 giờ. Thời điểm duy nhất mà anh ta có thể phạm tội giết người. Do vậy, chỉ có thể là vào khoảng 24 giờ kém 15 và lúc ông Leo vô sân về. Nếu như theo lời ông nói, ông ngồi chờ trước cửa phòng để mở thì không thể nào ra khỏi phòng mà ông không nhìn thấy. Quá lẽ như vậy. Không còn cầu thang nào khác sao? Không. Để đi xuống căn phòng bên tháp, thì anh ta phải đi ngang qua cửa phòng của tôi, mà anh ta lại không làm việc đó. Tôi hoàn toàn chắc chắn như thế, nhưng dù sao đi nữa thì như tôi đã nói với ông, anh ta quá nhút nhát không thể làm việc giết người được, điều đó tôi có thể cam đoan với ông đấy. Vâng, vâng tôi hiểu. Thế ông vẫn nhất định không chịu nói cho tôi biết nguyên nhân của cãi vã giữa ông và Ngài Ruben sao? Victor đỏ bửng mặt. Ông đừng hòng mòi gì ở tôi. Bogot nhìn lên trần nhà nói rất khẽ. Tôi cũng biết giữ bí mật khi có liên quan đến một phụ nữ. Victor nhỏm dậy. Trời đất! Làm sao mà ông biết được? Ông muốn ám chỉ điều gì chứ? Tôi nghĩ đến cô Lily. Victor vẫn đứng đó. Do dự một phút. Rồi trở lại với trạng thái cũ và ngồi xuống. Ông thật quá tinh ranh so với tôi, ông quả cốt à? Quả là chúng tôi. Reuben và tôi đã cãi nhau về Lily đấy. Ông ta cứ chút hết lên đầu Lily. Tôi không biết ông ta đã phát hiện ra điều gì, hình như là việc khai man lý lịch ấy. Tôi thì tôi chẳng tin đâu. Sau đó ông ta đã đi quá xa, ông ta cho rằng cô ấy ra ngoài ban đêm để hẹn hò với đàn ông. Chúa ơi, tôi đã cho ông ta một mẻ hết hồn. Tôi bảo rằng Đã có những người còn khỏe hơn ông ta mà bị giết chết chỉ vì nói bậy dù rằng ít hơn ông ta nhiều. Thấy lòng ta phải ngậm miệng lại. River rất sợ khi tôi nổi giận và quát nói, "Tôi không lấy làm lạ đâu. Tôi có nhiều thiện cảm đối với Lily, đó là một cô gái rất khá về mọi mặt." Poirot im lặng. Ông nhìn thẳng trước mặt, rõ ràng là đang chìm đắm trong suy nghĩ. Ông giật mình trở về với thực tại, ông nói, Tôi cho rằng mình cần phải thư giãn chân tay, gần đây có một khách sạn chứ phải. Có đến hai cái, khách sạn sân gol ở lưng chừng đồi, gần sát bên sân gol và khách sạn trước mộ giám mục ở phía dưới, gần nhà ga. Cảm ơn ông, tôi thật sự cần phải đi dạo một vòng.